Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 95 chương 935 thành chủ rất nhanh. Một cái băng thùng rượu tới. Cái kia trong suốt có thể thấy rõ ràng bên trong rượu. Loại phương thức này cũng là lần đầu tiên gặp qua, không biết uống sẽ như gì. Khách quan, muốn gọi món gì dưa cải sao đem các ngươi bên này sở trường tất cả lên. Giả côn hào khí nói ra, ra cửa tại bên ngoài cũng không thể bạc đãi chính mình. Có ngay khách quan chậm uống vào, món ăn lập tức tới. Đại ca, chúng ta trước uống vài chén thử một chút. Dạ tần không kịp chờ đợi muốn thử xem. Thoạt nhìn cũng không có gì dạng. Dạ côn vốn đang lo lắng em trai. Này muốn gặp được ba Uyển thanh. Sẽ có hay không có hắn tâm tình của hắn. giả tôn cũng quá coi thường chính mình em trai. Sớm đã đem ba Uyển thanh quên đến không còn một mảnh. Nếu không phải lần này nhấc lên. Xác thực đều không làm sao suy nghĩ. Mấy cái băng bát đặt lên bàn, mở ra tấm băng, giả tần đem rượu rót. Có khả năng rõ ràng trông thấy, đổ ra rượu đều toát ra sương mù màu trắng. Đây không phải hơi nóng, mà là hơi lạnh. Ta liền không uống, các ngươi uống đi. uyển Nhiên nhẹ nói ra. Cô nương không uống băng, hiểu. Hơi hơi nhấp một miếng. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Cửa vào mặc dù băng lãnh. Nhưng uống xong lại như là dòng nước ấm. Đây quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên a Không tệ a đấu phù thế cảm thán một tiếng. Quả thật không tệ, có mùi vị. Dạ tần tán thưởng không thôi, về sau trong nhà cũng có thể thử một chút. Uống vào ướp lạnh rượu ngon đều muốn quên chuyện chính. Trung quanh thanh âm vẫn là rất ồn ào náo Dù sao cũng là tiểu quán nha. Thành chủ này vợ chết thật đáng tiếc a, dù sao cũng là cái mỹ nhân. Bên cạnh một bàn đại hán cảm thán liên tục. Xác thực xuân xanh bất quá 18, đáng tiếc đáng tiếc cũng không biết người nào cùng thành chủ sống như thù này oán, phải dùng giết vợ phương thức đến báo thù. Vậy khẳng định là thiên đại thù hận. các ngươi có nghe nói hay không thành chủ này vợ chết trang bên trong một cách nam nhân nhỏ giọng nói ra sợ bị người nghe thấy giống như những người khác lắc đầu ta có một cách huyên để tại nha dịch làm việc đêm qua uống rượu vùng trộm nói cho ta biết mau nói mau nói đừng thừa nước đục thả câu đừng nóng vội a trước hết để cho ta uống một ngụm dạ côn đám người để chén rượu xuống vỉnh tai nghe Người thành chủ kia vợ nguyên nhân cái chết, là bị cắn chết máu đều hút sạch. Theo nam nhân câu nói này, cái kia một bàn người đều lặng ngắt như tờ, lộ ra mười phần kinh ngạc. Giả côn đám người liếc nhau. Hút máu người. Này sợ không phải là yêu ma tác quái thật hay giả a khẳng định là thật đó a. Ta đây quá mệnh hương đệ. Làm sao lại cầm này loại video gạt ta. Người thành chủ kia vợ cổ có rõ ràng ếp ấm. dạ tần bỗng nhiên lo lắng nói ra đại ca này không phải là xác người tác quái a hẳn không phải là nếu như là xác người thành chủ này vợ đã sớm trá thi dạ tôn cũng đã gặp qua xác người tử vong về sau lập tức liền dậy mà nghe bọn hắn nói cái này chết vong thời gian đã mấy ngày đấu phù thế nhẹ nói ra ta xem đây cũng là một loại nào đó yêu thú đi cũng là hết sức thường gặp Bất kể như thế nào, vẫn là đi tìm xem vị thành chủ này, hắn hẳn phải biết ba gia cụ thể địa chỉ. Giả côn bất đắc dĩ nói ra, nếu như ngô trì lão sư ở đây, hắn hẳn phải biết, chẳng qua là liên lạc không được. Thức ăn rất nhanh liền đã bưng lên. Thức ăn này cũng không phải đóng băng, mà là nóng hầm hập. Chẳng qua là nở rộ tại băng bát phía trên. Xem ra này băng thành bên trong thức ăn đều là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác ăn sẽ tiêu chảy Bốn người vừa mới ăn xong Mỹ vì hổ điêu thịt cũng không phải rất đói Phẩm nếm thử một chút liền tính tiền rời đi Nhưng dạ côn không nghĩ tới chính là Một cái bàn này thịt rượu Thế mà hai cái kim tệ là đủ rồi Này nếu là đặt ở Thái Kinh Không có mươi cái kim tệ đi không ra cửa hàng Khó trách trước mặt thủ vệ thu một mai kim tệ Thái độ liền biến Đi ra tiểu quán Bốn người thưởng thức chung quanh phòng ốt Đã khai nhãn giới Đại ca nơi đó hẳn là dạ tần chỉ trước mặt đại trạch viện Cái kia bảng hiệu đều là băng khắc Lấy tịch xa nhị chứ Tại trên xà nhà treo màu trắng Đèn lồng chung quanh còn treo lấy bạch lăng Đi thôi vào xem dạ côn mang theo Ba người bước đi lên tiến đến không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền muốn bị ngăn đón, dừng lại người nào hai tên thủ vệ đem trường thương trong tay chặn lại chất vấn. giả côn khẽ cười nói, chúng ta là tới tìm các ngươi nhà thành chủ, tìm thành chủ có thông văn kiện không có thông văn kiện giả côn không biết. người bình thường tìm thành chủ lời, phải có thơ giới thiệu, không có thông văn kiện mời trở về đi giả côn dừng một chút, nghiêm túc nói ra. Mặc dù ta không có thông văn kiện Nhưng ta có thể giúp các ngươi thành chủ cha được hung thủ Cha hung thủ thủ vệ nắm thật chặt lông mày hỏi ngược lại Đúng thế Ngươi cũng đã biết nói dối xuống chàng sao dám nói dối Hai vị thủ vệ liếc nhau một cái Thành chủ sớm liền phóng ra tiếng gió thổi cha hung thủ Hiện tại có người đăng môn Mặc kệ này có phải thật vậy hay không Vẫn là thông báo một tiếng tương đối tốt Chờ lấy Thủ vệ trầm giọng nói ra đi vào phủ đệ Không bao lâu thủ vệ liền ra tới Ánh mắt dường như phát sinh biến hóa thái độ cũng giống như vậy Vài vị mời đến thành chủ cho mời Làm phiền Giả côn vẫn là vô cùng khách khí nhường thủ vệ sinh lòng hảo cảm Đi vào phủ thành chủ Vốn cho rằng đều là dùng khối băng làm chủ cấu tạo Tuyệt đối không nghĩ tới Này trong phủ để cây xanh râm mát Cùng chính mình phủ để không kém là bao nhiêu Này loại màu xanh lá đại thụ Cũng chỉ có phủ thành chủ mới có Quang quang là một cái cây Cái ghi giá tiền đã cất cánh chớ nói chi là mặt khác Tại Côn Miu Màu xanh lá có thể là mười phần hiếm thấy Cũng là mọi người hướng tới Vòng qua hòn non bộ Mọi người liền đến đến chính đường Một cách văn quan bày ra ở Trung ương Trung quanh đứng đấy mấy người Chẳng qua là những người này biểu lộ có chút lạnh nhạt Cũng không có bởi vì người chết mà đau lòng Nhưng trong đó một vị người đàn ông trung niên lộ ra bi thương Khi nhìn thấy xã côn đoàn người đi tới Bi thương biểu lộ đổi thành xúc động Cao nhân cao nhân chờ đến các ngươi tốt vất vả a, Thành chủ kích động đi ra phía trước Hai tay nắm ở giả côn tay, lộ ra mười phần xúc động. Giả côn bị thành chủ làm được bức, này thái độ cũng quá khoa trương đi, một điểm thành chủ giá đỡ đều không có. Thành chủ đại nhân. Giả côn chắp tay hô. Không cần đa lễ. Ta tuyên bố thông cáo đã ba ngày. Không người đến đây các ngươi là cái thứ nhất. Có phải hay không có hung thủ tin tức. Ta lập tức liền phái người đi bắt xem thành chủ này kích động. Xem ra xác thực ra thích vị này tuổi trẻ mỹ mạo thê tử a Mà đứng ở xung quanh phu nhân Rõ ràng đều chừng 30 Mặc dù phong vẫn vẫn như cũ Nhưng cùng tuổi trẻ so Vẫn là có khoảng cách Thành chủ đừng vội Chúng ta cũng không biết ký càng đi qua Còn kiểm tra mới biết được Cái kia tùy tiện kiểm tra Chỉ cần có thể tra được hung thủ tin tức Ta định lớn giải thưởng lớn dạ tôn cười cười Đứng ở phía sau đấu phù thế thấp giọng nói ra Giả tôn, Này có phải hay không là cung đấu nội dung cốt truyện tên đầu chọc này rất nguy hiểm 95 chương 936 bị phát hiện nhìn một chút thành chủ những nữ nhân kia Mặc dù biểu lộ lạnh nhạt Nhưng tầm mắt chỗ sâu vẫn là cất giấu mấy phần ven vét Dù cho người chết cũng sống như vậy Giả tôn cảm thấy khả năng cực lớn Chắp tay hỏi Thành chủ Phu nhân là lúc nào tử vong ở đâu thành chủ nắm thật chặt lông mày. Giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Giả tôn cũng không vội vã. Các ngươi là từ đâu tới thành chủ bỗng nhiên nói sang chuyện khác, như thế để cho người ta không nghĩ tới. Giả tôn cười cười, chúng ta là theo xa xôi đông u tới. Đông vua người đúng thế Nơi đó hẳn là rất đẹp đi. Thành chủ khẽ thở dài một tiếng tựa hồ chán chết này một mảnh tuyết trắng. Coi như không tồi. Ta gọi tịch nguyên khải. Vị công tử này xưng hô như thế nào ta gọi lớn côn. Đây là ta em trai. Tiểu tần. Đây là em gái nhiên nhiên. Đây là biểu ca đấu phù thế. Há, dám hỏi các ngươi tới côn mưu làm cái gì tịch nguyên khải nghi hoặc hỏi. Dạ côn cũng không rẽ ngoặt. Chúng ta là đến tìm côn mưu tìm cổ lão thế gia ba gia. Bằng hữu của chúng ta ở bên trong. Chẳng qua là không biết vị trí cụ thể Ba gia giả ôn cảm giác này tịch nguyên khải khẳng định biết Rõ ràng rất là kinh ngạc Đúng vậy bằng hữu của chúng ta liền là ba gia tộc nhân Mời vào bên trong đi Không muốn đứng ở bên ngoài trong phòng ấm áp Tịch nguyên khải thái độ có vi diệu chuyển biến Ba gia tại côn mưu có thể là phi thường thần bí, Có lẽ hỏi người khác sẽ không biết Thế nhưng hỏi các lớn thành chủ Cũng là sẽ biết Vừa mới vừa đi vào trong nhà Trong đó một tên phu nhân tử tốn nói Lão ra Những người này không rõ lai lịch Vẫn là cẩn thận mới là tốt Khá lắm Nữ nhân này thật sự là thiếu Tịch Nguyên Khải chừng phu nhân liếc mắt Người sau hơi hơi cúi đầu biểu thì ái náy Tịch Thành Chủ Vấn đề mới vừa rồi ngươi còn chưa nói Ai cũng không sợ các ngươi chây cười Ái thê liền chết tại bên gối Dạ côn trong lòng hơi hơi giật mình Này tịch nguyên khải mặc dù không là rất cao tu vi Thế nhưng nghĩ tại bên gối giết một người Coi như ngủ chết rồi Hẳn là cũng sẽ có phản ứng Trừ phi bị hạ dược Hung thủ kia đơn giản liền là biến thái Gia thích ở bên người gây án Thỏa mãn cái kia tâm lý thay đổi sao thật sự là làm người giận sôi. Tịch thành chủ không có một chút phát giác sao không có Người này tu vi rất cao. Dạ tôn cảm thấy. Không phải tu vi của người này cao. Mà là ngươi bị hạ dược. Chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Tịch thành chủ. Có thể hay không mở quan tài nhìn một chút vết thương Dạ côn nhẹ nói ra. Mặc dù yêu cầu có chút quá. Nhưng vẫn là giúp người làm niềm vui. Giúp hắn một sự kiện. Hắn cũng tốt nói với chính mình ba gia ở nơi nào. Càn dỡ. Người dùng cố Còn mở quan tài Đây là đối thành chủ bất kính Trong đó một tên phu nhân khẽ kêu một tiếng Đấu phù thế trầm giọng nói ra Vì phu nhân này Ngươi kích động như vậy làm gì Chẳng lẽ ngươi Có cái gì không thể cho ai biết Bí mật phu nhân sắc mặt hơi đổi một chút Cái biểu tình này vừa vặn nhường Tịch nguyên khải nhìn thấy Có thể có thể làm qua cái gì trộn dạ sự tình Mặt mũi trắng bịch Mà tịch nguyên khải càng thêm kiên định muốn tìm ra hung thủ. Tốt. Các ngươi xem đi thế nhưng ta hy vọng các ngươi không nên gặp ta bằng không thì giả côn nhẹ gật đầu. Đi tới băng quan bên cạnh nắp quan tài cứ như vậy chầm chầm bay lên. nhường người chung quanh kinh thán không thôi. Có đôi khi cũng muốn hiển lộ rõ ràng một thoáng thực lực của chính mình hơi chấn nhiếp vẫn rất có tất yếu. Chỉ thấy trong quan tài băng nằm một tên tuổi trẻ nữ tử. Mặc dù chết có mấy ngày Nhưng có lẽ là đặt ở trong quan tài băng Cũng không có hư thối Cũng chỉ có sắc mặt tái nhợt Mà tại cái kia trắng nón trên cổ mặt Có rõ ràng hai cái lỗ máu Đấu phù thế đi tới nhìn một chút Nắm thật chặt lông mày Đây chẳng lẽ là cương thi văn bi xe cũng khó nói Dạ côn nói thầm một tiếng Theo vết thương đến xem Này lỗ máu vị trí lớn nhỏ hẳn là thuộc về người cũng không là hung thú nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều dạ tần thấp giọng nói ra uyển nhiên cũng không có tiến lên xem lẳng lặng đứng ở bên cạnh ba người cũng không tiện đi sâu kiểm tra tịch nguyên khải nhẹ nói ra áng thây cũng chỉ có này một cái vết thương cũng không có mặt khác dạ côn nhẹ gật đầu còn trẻ như vậy xinh đẹp chết quả thật có chút đáng tiếc Khó trách thành chủ này nghĩ như thế muốn bắt ở hung thủ. Đem nắp quan tài khép lại. Giả tôn cũng có bước đầu phán đoán. Tịch thành chủ. Hẳn là người làm. Ít nhất là người miệng. Thực lực hẳn là có kiếm đế tà hữu. Kiếm đế thành chủ nghe xong là kiếm đế hung thủ. Vẻ mặt tựa hồ có chút cứng đờ. Bởi vì coi như là thành chủ. Cũng đắc tội không nổi kiếm đế. liền bên cạnh thay thiếp đều lộ ra e ngại vẻ mặt, đắc tội kiếm đế, cái kia chỉ có một con đường chết a. Giả Côn chứng chặt đàng hoàng nói ra. Đúng vậy a, có thể lặng yên không tiếng động làm ra chuyện như vậy. Thực lực tối thiểu cũng phải kiếm đế. Không biết Tịch Thành chủ có hay không đắc tội qua kiếm đế, ta cũng không có kết bạn qua cái gì kiếm đế. Càng chưa nói tới đắc tội, có phải hay không các ngươi sai lầm? Cũng không có lầm Tên này kiếm đế chỉ sợ vẫn là hiếm thấy hóa thú hình Càng thêm lợi hại giả tần có chút tò mò Đại ca là làm sao nhìn ra được Ta ôn ca phô ít thôi Loại tình huống này ai biết hung thủ là ai vậy Một manh mối điểm đều không có Một cái kiếm đế nghĩ giấu đi Rất khó tìm Tiểu huyên để các ngươi có phải hay không có biện pháp tịch nguyên khải Một phát bắt được giả côn thủ đoạn xúc đồng hỏi Giả côn khẽ thở dài một tiếng Có lẽ ta người bạn kia có biện pháp Chẳng qua là hiện tại chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm Theo giả côn câu nói này Giả tần rốt cuộc biết nguyên lai like đại ca chuyên gia chém gió a, Xem nắm người khác dọa đến Không có việc gì Ta biết ba gia ở nơi nào nghe được câu này dạ côn cũng là nhẹ nhàng thở ra Còn tốt hắn biết Vậy liền quá tốt rồi Ta người bạn kia khẳng định biết đến, làm phiền thành chủ giúp chúng ta. Không làm phiền. Hẳn là tịch nguyên khải âm ao nói ra. Nhưng rất nhanh. Vẻ mặt đột biến. Người tới chỉ thấy chung quanh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều thủ vệ. Ngay cả bầu trời đều đứng đầy người. Phong cách vẽ biến đổi quá nhanh ta ôn ca đều không kịp phản ứng, liền bị bao vây. Tịch thành chủ. Này là vì sao giả côn nghi hoặc hỏi mặc dù mình vô ích nhưng chiến trận này cũng quá khoa trương đi. Nói các ngươi đến tổt cùng là người phương nào tịch nguyên khải tức sần chất vấn. Mặc dù hết sức muốn biết giết ái thê hung thủ. Nhưng giàu gì cũng là thành chủ. Giả côn đám người nghĩ như vậy biết ba ra ở nơi nào. Khẳng định là có dụng ý. Giả côn lên tiếng cười nói. Tịch thành chủ. chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó không cần trang bổn thành chủ đã xem thấu dụng ý của các ngươi giả côn bỗng nhiên cười ha ha không nghĩ tới a tịch thành chủ tuổi nhãn thế mà bị phát hiện giả tần đấu phù thí, uyển nhiên xứng sờ đều có chút làm không rõ ràng giả côn đang làm cái gì muốn chạy trốn qua lão phu pháp nhãn các ngươi này chút nhóc con còn sửng sốt một điểm nếu bị phát hiện Ta liền nói thẳng chúc ta là thánh thiên gia người giả côn tay tay áo vung lên. Hào khí vừa quát. dạ tần. Đấu phù thí. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 95 chương 937 hù chết bảo bảo mấy người hoàn toàn xem không hiểu ta côn ca thao tác. Một hạ một cách ý nghĩ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao người tới. Đem những người này bắt lại tịch nguyên khải gầm thét một tiếng. xung quanh thủ vệ cùng nhau tiến lên. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Nguyên lai like là muốn tới cùng ngươi tốt nhất nói. Hiện tại tốt vẫn là muốn dùng phương pháp cũ. Em trai. Luyện tay một chút. Không có vấn đề. Giả tần lộ ra dĩ vãng cười lạnh. Đấu thúc uyển nhiên liền giao cho ngươi xem lấy. Yên tâm. Đấu phủ thế thực lực cũng không yếu. Dù sao có thể đi vào vào diệp hoa đoàn đội. Đều không phải là dùng để trưng cho đẹp Đối phó những thủ vệ này căn bản cũng không cần rút kiếm Hai người huyên đệ hóa thành hư ảnh Chỉ nhìn thấy thủ vệ bay ngược mà ra Bất quá hai người huyên đệ đều không có hạ tử thủ Những thủ vệ này cũng là nghe lệnh mà thôi Chẳng qua là đánh ngất đi Thời gian mấy hơi tất cả thủ vệ toàn bộ nằm trên mặt đất An tính tưởng như một đứa bé giống như Tịch Nguyên Khải tộc nhân thấy trường hợp như vậy đều lộ ra hoảng sợ, không nghĩ tới bọn hắn sẽ như này lời hại. Còn có hay không lấy ra được giả côn nhìn về phía xứng sờ Tịch Nguyên Khải? Thành chủ này tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống liền ra tay. Thật sự là lệnh người không lời. Nhưng mà nhường mọi người kinh ngạc tới, liền ta tôn ca đều choáng váng. Đi qua ta thăm dò, các ngươi quả nhiên là thánh thiên gia người chê cười. Chỉ thấy tịch nguyên khải chắp tay trong nháy mắt trở nên vô cùng tôn kính. Này trở mặt tốc độ có thể xưng hoàn mỹ. Để cho ta tôn ca đều kinh ngạc vô cùng. Vị thành chủ này cũng là có cá tính nhân vật. Nếu vị thành chủ này không muốn vạch mặt. Ta tôn ca cũng muốn đi ba ra. Cho nên lên tiếng cười một tiếng. Tịch thành chủ. ngươi này thăm dò có chút quá a Nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng rất khó lường Đây cũng là không có cách Thời đại này giả mạo quá nhiều người Mong rằng các vị thánh thiên gia người đừng làm như người xa lạ mới là Không dám Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ Không có vạc trần Nếu thật là thánh thiên gia người Còn có cần phải tới hỏi đường sao Tịch nguyên khải rõ ràng là sợ hãi mới có thể như thế Các vị mong muốn ba ra vị trí ta cái này cáo chi Tịch Nguyên Khải cung kính nói ra Sợ đám người này lại làm loạn Thế nhưng đám người này nếu là đi ba ra gây rối, Cuối cùng truy trách dâng lên Khẳng định sẽ tới trên đầu của mình Đây chính là muốn chết Nhưng không nói cho bọn hắn Hiện tại liền phải chết Tịch thành chủ thật sự là sáng suốt, bất quá ngươi cũng yên tâm đi, chúng ta xác thực đi ba ra tìm bằng hữu. Dạ côn biết thành chủ này trong lòng nghĩ cái gì cũng là cho đối phương một cách bảo đảm tâm viên. Tịch nguyên khải trong lòng đang nghĩ, ta tin ngươi cái dựng. Tịch nguyên khải nhường người chung quanh rời đi, một mình đối mặt mọi người. Các vị, mặc dù không biết các ngươi muốn đi ba ra làm gì, nhưng hay là hy vọng các ngươi không được lộ ra ta. tịch nguyên khải nghiêm túc nói hôm nay thật sự là không may hung thủ chưa bắt được ngược lại chọc phiền toái càng lớn giả tôn cười nói tịch thành chủ yên tâm đi ta đương nhiên sẽ không nói con người của ta ưu điểm lớn nhất liền là sẽ không nói dối mọi người ba ra cách nơi này không xa hướng bắc ngàn dặm các ngươi liền có thể trông thấy biển băng Bay qua biển băng các ngươi liền có thể trông thấy ngàn trượng cao tường băng Dọc theo tường băng đi về phía đông đến phần cuối Sẽ nhìn thấy một chỗ giấy núi Ba gia liền ở trong đó Tịch Nguyên Khải nói rất đơn giản nhưng cũng là vô cùng có ít Tốt Tạ thành chủ cáo chi Chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi bảo mật Nhưng nếu như là sai Vậy chúng ta sẽ còn hồi trở lại tới tìm ngươi tâm sự Tịch Nguyên Khải chỉ cảm thấy trước mắt đầu chọc tựa như ác ma một dạng Đương nhiên, ngươi ái thay cái chết, ta cũng sẽ giúp ngươi truy xét đến hung thủ Dạ côn vỗ vỗ Tịch Nguyên Khải bả vai, ta côn ca nói ra, cái kia chính là tát nước ra ngoài Không có việc gì, ta tự mình tới là được rồi Tịch Nguyên Khải nào dám a? ước gì đây là một lần cuối cùng gặp mặt Không cần khách khí Không dám không dám Như là đã biết ba gia ở nơi nào, giả tôn cũng không có ý định làm dừng lại trực tiếp lấy ra thảm bay. Tịch thành chủ sau này còn gặp lại. Tịch Nguyên Khải cười khan vài tiếng, ngoài miệng nói sau này còn gặp lại trong lòng đang suy nghĩ sau này không gặp lại. Thảm bay sông lên mây xanh, hướng thẳng đến phía bắc tiếp tục bay lượn tra truyền tống vẫn có chút xa a. Mọi người ở đây tốc độ cao bay lượn thời điểm. bỗng nhiên một cái màu đen vật thể cũng theo sau đoàn người quay đầu nghi hoặc mắt nhìn lớn như vậy bầu trời còn có thể đụng tới người khác đi đường dạ côn hãm lại tốc độ mà bóng đen kia cũng là càng ngày càng gần chỉ thấy đây là một cái màu đỏ kiểu nhưng không ai kháng mà thôi nếu như không phải dạ côn hãm lại tốc độ này màu đỏ kiểu thật đúng là khó đuổi theo mà giả côn trong lòng cũng rất tò mò này sẽ là ai chứ cùng mình một đường hướng bắc. Rất nhanh liền ngang bằng trong kiểu người tựa hồ cũng cảm nhận được dạ côn đoàn người mở ra bên cạnh nhỏ xem. Tầm mắt theo im lặng dần dần trở nên kinh ngạc, nhất là trông thấy cái kia đầu chọc. Phảng phất hồi tưởng lại một chút không chuyện vui sướng. Dạ côn cũng sống như nhau, thấy trong kiểu người ngay từ đầu cảm giác ở nơi nào gặp qua. Theo đối phương kinh ngạc biểu lộ, Trong nháy mắt liền nghĩ tới là ngươi là ngươi giả tôn cùng trong kiểu nam tử đồng thời kinh hô một tiếng. Giả tần cùng đấu phù thế biểu lộ rất thú vị, này đều có thể gặp người quen thật trùng hợp đi. Trong kiểu người tranh thủ thời gian buông xuống xem. Cái kia kiểu phản phất tăng thêm kinh khủng lực đẩy. Cấp tốc hướng phía phía trước bay đi. Ta thảo giả côn thầm mắng một tiếng. Thế mà chạy không nói hai lời đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Một trận thiên cung truy đuổi lập tức bày ra Đại ca các ngươi nhận biết đúng vậy A từng có gặp mặt một lần Ngươi đánh qua hắn Dạ tần tò mò hỏi Nếu như không có đánh Làm sao lại như vậy sợ đây Ắt xem như giao thủ qua đi Khó trách trông thấy đại ca liền chạy Dạ tần bất đắc dĩ cười một tiếng Đại ca khẳng định là khi dễ người khác Dạ tôn cũng là muốn hỏi hỏi đối phương Mặc dù đã không cần phải vậy nhưng có một số việc vẫn là muốn biết thảm bay tốc độ đề cao nhanh nhất cùng kiểu khoảng cách cũng là càng ngày càng gần trong kiểu người rõ ràng run rẩy lên nhìn một chút cái kia kiểu liền biết cũng là đang run rẩy đại ca này sợ ngươi trình độ có chút cao a dạ tần trêu đùa một tiếng ta cũng không nghĩ tới sẽ lưu lại như thế lớn bóng mờ dạ côn lắc đầu cười khổ kỳ thật rất lớn thù không có Dần dần thảm bay đã tới gần kiểu Giả côn hướng phía kiểu hô to uy. ngươi chạy nhanh như vậy làm gì Bên trong hết sức an tính Sau một hồi lâu mới xuất sinh hô Ta không chạy chẳng lẽ chờ ngươi tới đánh ta a Ta lúc nào nói muốn đánh ngươi Như thế liền không gặp tâm sự mà thôi Nói chuyện phiếm trong kiểu người nghi hoặc một tiếng Đúng vậy a ngươi cho rằng đây Ta thảo, ngươi nói sớm à Ta còn tưởng rằng ngươi muốn động to đâu, hù chết bảo bảo. Mọi người. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 95 chương 938 ba ra chỉ thấy theo trong kiểu bay ra một cái tuổi trẻ nam tử. Vẻ mặt hơi tái nhợt. Tướng Mạo cũng là tuấn lãng. Nhưng cho người ta một loại âm ảng sắc. Này tử biệt thật nhiều năm đang làm gì đấy dạ côn tò mò hỏi. Nam tử cũng không có khách khí. Đi thẳng tới bay trên nệm. Cười nói. Cũng không có làm cái gì. Nguyên bản tại đông tìm nguyên Hạo tung tích. Cuối cùng nghe nói hắn bị ngươi đánh chết. Ta liền đến đến Côn miêu. Nhưng mà theo nam tử như thế cười một tiếng. Lộ ra đáng yêu răng mèo. Nhưng mà cái này răng mèo hơi dài tất cả mọi người nhìn thấy. Một thoáng liền nhớ lại vừa mới cái kia nữ thi. Này răng giống như đối mặt. Nam tử thấy dạ côn đoàn người biểu lộ có điểm quái gì. Nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy ta răng phía trên có rau xanh sao thực cốt. Ngươi có phải hay không hút một cô nương dạ côn tò mò hỏi. Trước mặt nam nhân này liền là năm đó thực cốt. Bị phong ấm ở cái kia khô trong giếng. Cùng cổ sâm thủ cùng một chỗ. Khi đó còn ngủ ở trong quan tài. Nếu không phải ta tôn ca, hiện tại đoán chừng còn ngủ ở bên trong. Ngươi nói là cái thành chủ kia vợ sao thực cốt hỏi một câu u v q q m Nàng A chính mình muốn chết Ta lượt liền giúp nàng chuyện này Thực cốt giang tay ra biểu thị loại chuyện tốt này Làm sao lại tự tuyệt đây Chính nàng muốn chết uyển nhiên lúc này bỗng nhiên nói ra Vậy sao ngươi muốn tại người khác lúc ngủ ai nói là tại lúc ngủ A Ta hút về sau nàng còn chưa có chết đâu Nhưng lại về đến phòng đi. Nếu như kiểu nói này, vậy liền đối mặt, xem ra thành chủ này vợ một lòng muốn chết. Các ngươi là không biết. Thành chủ này vì đạt được cô nương này. Chia sẻ tình lang của nàng. Tình lang của nàng tự tử vì cô nương này cũng không muốn đơn độc lưu trên đời này. Cũng là xúc động lòng người chuyện xưa a. Thúc giục người rơi lệ. Thực cốt khẽ thở dài một tiếng trong giọng nói mang theo tiếc hận. Nguyên lai chuyện này còn có dạng này chuyện xưa Ngươi đây cũng là định đi nơi đâu dạ Côn tò mò hỏi Không có việc gì Khắp nơi đi dạo Này côn miêu phong cảnh cũng khá Các ngươi lại đi nơi nào chúc ta đi ba gia Cổ lão thế gia ba gia thực cốt tò mò hỏi Đúng vậy a ngươi biết ở nơi nào sao dĩ nhiên biết Ta cùng ba gia còn có chút sâu xa Đã các ngươi muốn đi Ta cũng đi một chuyến rồi. Ngược lại nhàm chán. Thực cốt cũng là lộ ra không chuyện làm. Giả côn dĩ nhiên sẽ không cử tuyệt. Ai biết người thành chủ kia nói có phải thật vậy hay không? Thực cốt cũng không có ý định ngồi chính mình kiểu cùng thảm bay so ra tốc độ là chậm rất nhiều. Thực cốt trước đó ngươi nói ngươi cùng nguyên hảo có thù. Vậy ngươi có biết hay không nguyên hảo nội tình giả côn tò mò hỏi? Nội tình hắn còn có thể có cái gì nổi tình? Cuồng vọng tự đại. Một lòng nghĩ thống trị đông u. Thậm chí toàn bộ huyền nguyệt đại lục. Giá tâm to lớn. Thực cốt cắt một tiếng. Này Nguyên Hảo có thể là đầu phục thiên cung. Là thiên cung bán mảng ngươi biết không ta đi hắn thế mà đầu phục thiên cung. Này Nguyên Hảo liền cuối cùng tôn nghiêm cũng không cần. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Thực cốt nghe được sáng này tin tức, lộ ra khinh thường. Giả tôn nguyên bản đang nghĩ, này thực cốt có thể hay không cùng thiên cung có quan hệ? Theo hiện tại xem ra, tựa hồ không có quan hệ, nhưng vẫn là muốn giữ lại một tia hoài nghi. Nếu là cổ sâm thủ biết nguyên hảo là thiên cung bán mạng, khẳng định so ta càng thêm thất vọng. Cổ sâm thủ bọn hắn không phải náo tách ra đến sao còn có cái gì tốt thất vọng. Dù sao cũng là quan hệ thầy trò, cái kia cổ sâm thủ có thể là thống hận thần tục. Làm sao ngươi biết giả côn nghi hoặc hỏi. Thực cốt thăm thẳm nói ra. Ta mặc dù bị phong ấn ở trong quan tài. Nhưng cổ sâm thủ nói lời ta cũng có thể nghe thấy. Mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn khẩu này một thoáng. Nguyện rủa thần tục. Vậy ngươi biết cổ sâm thủ hạ lạc sao ta làm sao lại biết cổ sân thủ hạ lạc. Thế nhưng cái tên này được thả ra. Khẳng định là muốn làm thần tục. Thực cốt xem chừng nói ra. Đạt được tin tức như vậy. Đối với giả côn tới nói rất có lợi. Cổ sâm thủ nghĩ làm thần tục. Như vậy có một số việc cùng cổ sâm thủ cũng có quan hệ. Có lẽ cổ sâm thủ sẽ lợi dụng chính mình nói bất định. Đúng rồi các ngươi đi ba ra làm gì thực cốt tò mò hỏi. Từ hôn. Giả côn từ tốn nói. từ hôn ngưu bức a lui ba ra cưới làm sao này ba ra sẽ không nguyện ý sao từ hôn liền là đánh người khác mặt còn đăng môn đánh mặt bọn hắn làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy đâu ta xem a không phải liền là cưới một nữ nhân à. bỏ ở nhà làm bài trí cũng được không cần thiết đi trêu chọc ba ra thực cốt nhẹ giọng thuyết phục vì một nữ nhân đắc tội ba ra không đáng nhưng mà dạ tần lạnh giọng nói ra Ta là sẽ không đồng ý Vị này là thực cốt tò mò hỏi Đây là ta em trai hả? Không phải ta lắm miệng Này ba ra tại đây chút cổ lão thế ra bên trong mặc dù không phải tối cường Thế nhưng toàn bộ côn Miêu không có ba ra Sợ rằng sẽ sẽ diệt vong Thực cốt âm ao nói ra Dạ côn khó có thể tin nói ra Lôi cái cưới mà thôi Này đều liên quan đến diệt vong mức độ A các ngươi là không biết ba gia bí sử Kỳ thật mỗi cái cổ lão thế gia đều có chút bí sử Mà ta liền biết ba gia bí sử Đấu phù thế nhích miệng cười nói, ta liền ra thích nghe những gia tộc này bí sử rất thú vị. Đây cũng không phải là thú vị, đây là kinh dị. Lời này sao nói giả côn hỏi. Ta đây liền nói cho các ngươi một chút. Từ hôn ba gia khẳng định không cho... Đến lúc đó các ngươi nói không chừng muốn đánh lên đến, dựa theo các ngươi thực lực, cũng có thể đánh ngã ba gia, mà không ba gia thủ hộ. Tường băng bên ngoài dị tộc đem quy mô xâm phạm. Dị tộc này tử, giả tôn còn là lần đầu tiên nghe nói, liền Dạ tần cũng sống như nhau. Cái gì dị tộc A này còn có dị tộc giả côn tò mò hỏi. Này côn mưu dĩ bắt đứng thẳng lấy cao cao tường băng. đây đều là ngăn cản dị tộc bước chân, mà ba gia làm này đảo tưởng băng gia cố, bảo đảm dị tộc vô phương vượt qua. Chẳng lẽ dị tộc không biết bay sao đấu phù thế tò mò hỏi, thực cốt ác một thoáng, sau đó giang tay ra, ta đây cũng không biết. Ngược lại ba gia tại bình an vô sự. Ba gia vong. Côn Miêu liền theo vong. Này dị tộc hình dạng thế nào dạ Côn hỏi. Ta đây cũng chưa từng thấy qua, không dám đi ngược lại tình huống cứ như vậy cái tình huống. Dạ côn hơi hơi hí mắt, cười nói thực cốt, ngươi không phải là ba gia người đi. Làm sao có thể thực cốt ánh mắt có chút trốn tránh, lúc nói lời này đều nhìn về nơi khác. Này có cái gì khó mà nói ngươi đều biết ba gia dạng này bí mật, không phải tộc nội nhân, khẳng định là sẽ không biết. Thực cốt nghe xong không lên tiếng kiên trì nói ra, ta không phải ba gia người. được a được a không phải cũng không phải là nói hai câu còn phát cáu có tin ta hay không đánh ngươi a thực cốt tên đầu trọc này rất nguy hiểm 95 chương 939 côn miu vượt gì ngươi nói như vậy liền là khi dễ người thực cốt nhẫn nhịn ngẹn miệng có chút sáng vẻ ủy khuất dù sao cũng là đại nhân vật đừng hư dễ như vậy dạ côn khẽ cười nói đại ca mau nhìn đằng trước. Ngay tại hai người trêu chọc thời điểm, dạ tần chỉ nơi xa hô Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một mảnh vệt trắng uyển như một mảnh bạc quang, không có bất kỳ cái gì dãy núi. Đến phô biển. Thực cốt nhẹ nói ra. Cái này là vị thành chủ kia nói biển băng. giả côn thì thảo nói ra. Thực cốt nhẹ gật đầu nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây coi như là toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục bên trên kỳ quan. Vậy tại sao gọi khô biển đấu phù thế tò mò hỏi? Thực cốt sang tay ra, nhìn như biển, nhưng kỳ thật không có nước, vì vậy gọi khô biển. Không có nước tầng này băng lại là cái gì kết quyển nhiên tò mò hỏi tầng băng còn mang theo điểm điểm phản quang. Thực cốt lắc đầu nói ra. Này cũng không biết. Nghe đồn này khô dưới biển có thần bí quái vật. Tầng băng không dung. quái vật này liền vô phương ra tới. Ta đi, này nghe đồn có ý gì ha? Không phải là quái vật này nước tiểu cách nước tiểu liền kết băng đi. Dạ côn trêu chọc nói ra. Ý nghĩ này mặc dù thật đặc biệt, nhưng không phải là không được. Thực cốt khẽ cười nói, nhìn phía dưới mặt biển. Đại ca mau nhìn cái kia tầng băng phía dưới có một cái hắc ảnh. Dạ tần bỗng nhiên chỉ phía dưới hô. Mọi người nhất thời hướng phía phía dưới nhìn lại, nhưng mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật, vừa mới xác thực có một cái bóng đen to lớn xuất hiện dạ tần cực lực nói ra. Nói không chừng chính là quái vật kia. Đại ca tốt tốt, cho dù có cũng ra không được. giả côn vỗ vỗ em trai bả vai, này muốn tới ba gia thần kinh có chút căng cứng. Đám người tầm mắt không có đặt ở tầng băng thời điểm. Tầng băng phía dưới tuôn ra một cái bóng đen to lớn. Cái bóng đen này không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ tầng băng Chỉ cần tầm mắt có thể nhìn thấy liền Có thể trông thấy bóng đen này Rõ ràng cái tên này là lớn đến mức nào Chẳng qua là lớn như vậy ra hỏa không cách nào phá băng Cũng là làm người khó hiểu Dần dần hắt ảnh lần nữa biến mất Lần nữa chìm vào Mà lúc này dạ tần lại nhìn một chút Đập vào mắt cũng không có có cái gì đặc biệt nghĩ thầm chính mình vừa mới hoa mắt vẫn là đừng hướng xuống mặt xem người đời trước nói bay vọt khô biển không thể nhìn xuống thực cốt căn dặn một tiếng giả côn nhẹ nói ra này côn mưu xác thực rất thần bí toàn bộ huyền nguyệt trên đường lớn cũng chỉ có côn mưu nguy hiểm nhất đóng băng phía dưới không biết chôn giấu cái gì thực cốt lạnh nhạt nói ra có thể tại đây loại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn người Đã hết sức may mắn Côn Miêu người lạc vi vọng Giường nào xuôi nam Cảm thụ một chút ánh nắng ấm áp Bởi vì tại côn Miêu, Cho dù có dương quan Cũng không cảm giác được một tia ấm áp Khô Hải Chi bên trên bay lượn Không sai biệt lắm có 7 ngày thời gian Giả côn đều có chút kinh ngạc Này khô Hải Chi lớn nhìn mà than thở Trước đó thái kinh bay ngũ nhạc Thời gian một ngày là đủ rồi Thế nhưng nơi này Bảy ngày cũng còn không có bay qua cha truyền tống sai lầm quá lớn đi. Sớm biết nhường mộ dung khang truyền tống, tên kia truyền tống chính xác cao quá nhiều. Cái kia hổ điêu thịt đều nhanh đắt ăn xong. Đấu phù thế cảm thán một tiếng. Này khô trên biển một cách chụp ảnh đều nhìn không thấy. Lại tìm không thấy ba ra. Chỉ sợ tất cả mọi người phải chết đói. Còn tốt trước đó có hổ điêu thịt. Ngồi ở một góc thực cốt nhẹ nói ra theo theo tốc độ này, hôm nay liền có thể trông thấy băng chi tường. Lại không nhìn thấy tường, chúng ta liền phải chết đói tại Côn Miu. Dạ Côn thở dài một tiếng, sớm biết nhiều chuẩn bị một chút hổ điêu thịt. Nhóm người mình có tu vi đến có thể chống đỡ. uyển nhiên nhưng không có tu vi. Căn bản là vô phương chống đỡ lâu như vậy. Đến đấu phủ thế bỗng nhiên kinh hô một tiếng trực tiếp đứng lên. Chỉ thấy chân trời chỗ xuất hiện một đảo minh mông vô bờ hắc ảnh. Mặc dù bây giờ chẳng qua là một vệt bóng đen. Xem nương theo lấy chân trời đen đỏ chi sắc. Lộ ra mười phần vượt dị. Bên này tuyết lớn đầy trời, cái kia băng chi ngoài tường bầu trời hiện lên đen đỏ cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Theo tường băng càng ngày càng gần, mọi người cũng thấy băng chi tường to lớn. Trước đó xạ côn đi qua Thái Kinh cứ điểm. Cảm thấy Thái Kinh cứ điểm độ cao đắt là nhất tuyệt. Nhưng là cùng cách này tường băng so ra. Chọn vẹn trinh lệch gấp 10 lần toàn bộ tường băng tản ra cuồn cuộn xương trắng. Hàn khí bức người. Còn không có tới gần tường băng. Dạ côn liền có thể cảm nhận được lạnh quá Uyển nhiên bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng. Mọi người vừa mới chỉ lo xem băng chi tường đi. Cũng không có chú ý Uyển nhiên. Mặc dù này đông môn mộng cho đan dược. có thể chống đỡ được côn mưu thời tiết nhưng này băng chi tường tán phát hàn khí coi như là đông môn mộng đan dược cũng không cách nào địa phương chỉ thấy uyển nhiên lông mày, lông mi, bờ môi đều ngưng kết ra băng xương, liền mặt đều có đóng băng trạng thái dạ côn giật nảy mình đấu phù thế lập tức cho uyển nhiên ra trì một đạo kết giới này mới khiến uyển nhiên vẻ mặt sần sần chuyển biến tốt đẹp. Mọi người cũng không có lần nữa tới gần băng chi tường Bởi vì lại tới gần Chỉ sợ chính mình cũng không chịu được nữa giả côn trong lòng mười phần kinh hãi Dùng thực lực của chính mình Thế mà đều không thể tới gần nơi này băng chi tường Tường này cũng quá kinh khủng đi không thể lại tới gần Lại tới gần chính chúng ta đều gặp nguy hiểm Thực cốt trầm giọng nói ra tầm mắt tựa hồ có chút kinh ngạc Giả côn cao mày Này Băng Chi Tường hàn khí lớn như vậy, ngươi không biết sao ta đã thật lâu không có tới. Chỉ có ngăn địch thời điểm, Băng Chi Tường mới lại phát ra kinh khủng hàn khí. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi thực cốt tầm mắt trở nên khẩn trương lên. Nếu quả thật xảy ra chuyện, cái kia chính là phiền toái lớn. Dạ côn tranh thủ thời gian lui lại vài dặm. Kỳ thật bây giờ cách Băng Chi Tường còn có trăm dặm, nhưng không thể mạo hiểm. Uyển nhiên rõ ràng gánh không được Không phải là kia cái gì dị tộc đánh tới A giả tần âm A nói ra Làm sao có thể Chúng ta đều không thể tới gần Cái kia dị tộc đoán chừng còn không có sờ đến băng chi tường liền biến thành phối băng Dạ tôn cảm thấy dạng này hàn khí Căn bản không phải người có thể tới gần Dạ Côn hiện tại rút cuộc hiểu rõ Vì cái gì cái kia cái gọi là dị tộc không qua được Trừ phi đồn địa không sai biệt lắm. Nhưng đoán chừng coi như đồn địa. Cũng sẽ đông cứng trong lòng đất. Này băng chi tường cũng nhìn chúng ta vẫn là đi ba ra đi. dạ côn than nhẹ một tiếng. Không có ở băng chi trên tường đi một chút. Thật sự là đáng tiếc. Ít nhất nhìn một chút băng chi tường bên kia là cái gì cũng tốt. Cả đám lần nữa lui ra phía sau vài dặm Rốt cuộc không cảm giác được băng chi tường tán phát hàn khí. Hướng phía phía đông bay đi. Thực cốt, này vẫn còn rất xa dạ côn hỏi. Dựa theo xuất phát con đường cùng với tốc độ như vậy, không sai biệt lắm một ngày liền có thể đến ba gia. Nghe được chỉ có một ngày. Mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra dạ côn nhìn một chút bên cạnh uyển Nhiên. Xuất ra một viên thuốc. Khổ cực. uyển Nhiên lộ ra nụ cười ấm áp. Ta không sao. Này dược có thể tăng lên người hơi thở. Giả côn khẽ cười nói cảm giác uyển Nhiên thật sự là một cái kiên cường cô nương trên đường đi cũng không có la qua mệt. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 95 chương 940 đến 3 gia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. uyển Nhiên tiếp nhận dược hoàn trực tiếp nhét vào trong miệng đối giả côn cũng là mười phần tín nhiệm. Sắc trời lúc này dần dần ảm đạm xuống dạ côn khẽ thở dài một tiếng trước đó đi tìm mấu thân cũng không có như thế gian nan qua đến đang ở nhìn về phương xa thực cốt bỗng nhiên kinh hô một tiếng hai chữ này nói đến thật sự là làm người phấn khởi a tất cả mọi người đứng lên mặc dù sắc trời ảm đạm. nhưng vẫn là có thể trông thấy xa xa quần sơn mấy ngày nay chỉ vừa nhìn thấy quần sơn dạ tần thấy xa xa dãy núi vẻ mặt đến không có có gì dạng dạ côn len lén liếc liếc mắt cũng xem như yên tâm lần trước là bồi tiếp mấu thân đi từ hôn hôm nay lại bồi tiếp em trai đi từ hôn lúc nào bồi cha đi lôi cái cưới ba ra lối vào ngay tại dãy núi diệt. thực cốt nhẹ nói ra dạ côn nhẹ gật đầu đem thảm bay hạ xuống đồng thời cũng rất tò mò thực cốt tại ba Gia đến cùng là một cái gì người rất nhanh mọi người liền tại ở gần dãy núi địa phương hạ xuống nơi này không có thâm hậu tuyết đọng rất nhạt đi thôi dạ côn nhẹ nói ra nhưng mà bốn người đi vài bước thực cốt cũng không có đi theo mà là đứng tại chỗ nhìn xem làm sao đến nhà cũng không vào xem sao giả côn trêu vẹo nói ra thực cốt dừng một chút muốn nói lại không muốn nói dáng vẻ tốt xấu cũng sống thời gian lâu như vậy vào xem chứ sao dạ côn khẽ cười nói ai đi thôi thực cốt thở dài một tiếng dạ côn vỗ vỗ thực cốt bả vai sợ cái gì cũng không phải hang hổ không phải sợ là không muốn nhớ lại một ít chuyện thực cốt cười phổ một tiếng đều đến cổng cũng không tiện nói sao đến lúc đó ngươi sẽ biết một bên uyển nhiên bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi dạ ẩn ngươi đại ca một mực như thế bát quái sao bát quái sao ta đại ca gọi quan tâm. uyển nhiên che miệng cười khẽ một tiếng tâm tình tựa hồ không phải rất hạ. Nơi này không có đường A. Mọi người đi đến dãy núi diệt. Đều là vách đá. Căn bản là không có trông thấy con đường. Đấu phù thế nói nhỏ một tiếng. Hoài nghi có phải hay không đi nhầm một bên. Mà thực cốt nhẹ nói ra không sai. Chỉ thấy thực cốt hướng phía vách đá đi đến Tay cầm đụng vào tại trên thạch bích Vách đá bỗng nhiên hơi hơi run run Một đầu thật dài cầu thang bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người giả côn nhìn thực cốt liếc mắt Khá lắm lần này nếu như không mang lời của ngươi Đoán chừng muốn động man lực kinh động ba ra Cầu thang là hướng lên trên Thật sự là minh mông vô bờ. Này loại việc tốn thể lực bốn nam nhân cũng là không có gì Thế nhưng uyển Nhiên liền có chút khó khăn Vừa mới bắt đầu còn tốt Nhưng đi đến đằng sau cũng là ngụm lớn thở dốc uyển Nhiên có cần giúp một tay hay không dạ côn lo lắng hỏi uyển Nhiên chống đỡ bên cạnh vách đá Hô hấp có chút gấp rút Nhưng vẫn là mang theo nụ cười hiền hòa Không cần Nghỉ ngơi một chút liền tốt Lập tức sắp đến Thực cốt xem uyển Nhiên dáng vẻ cũng khâm phục Mấy ngày nay mặc dù ở chung không nhiều Nhưng cũng biết uyển Nhiên không có tu vi Người bình thường đi này cầu thang rất khó huống chi còn là một cô nương Cái kia đi đến phía trên lại nghỉ ngơi đi uyển Nhiên kiên cường nói ra Giả tần quan tâm nói ra Nghỉ ngơi một chút không có việc gì U, V, Quy, Quy, Mơ Liền nghỉ ngơi một chút đi Giả Côn nhẹ gật đầu Mà ở Giả Côn vừa mới nói dứt lời Trước sau bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo nhân ảnh Người nào dám xông ba gia dẫn đầu nam nhân kiếm chỉ mọi người gầm thép chất vấn Dạ Côn còn tưởng rằng xe có một cái rất đặc biệt hoan nghênh Này loại hoan nghênh phương thức cũng là không nghĩ tới Này còn tại thượng sai bậc thang đâu đều còn chưa tới nhà các ngươi cổng Ác các ngươi nhìn hắn Dạ côn bỗng nhiên chỉ thực cốt cảm giác cái tên này tại ba gia đến địa vị phải rất cao mới là. Nhưng mà nhường dạ côn thất vọng. Này chúc ba gia tử để chẳng qua là nhìn thực cốt liếc mắt. Sau đó giận dữ mắng mỏ. Không muốn đùa nghịch trò gian gì nếu không nói. Liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình thế mà không biết. Này thực cốt đến cùng phải hay không ba gia người a được a Chúng ta là thái kinh dạ gia người. Đến đây đàm hôn sự Giả côn tử tốn nói Hiện tại thái kinh giả ra cũng là phi thường nổi danh Chỉ cần quyền thế tương đối lớn Hẳn là đều có thể nghe nói qua đông u Những năm này phát sinh sự tình Không chút khách khí nói Hiện tại đông u giả ra làm lớn Này chúc ba gia tử Để làm sao lại biết những tin tức này Ngăn cách bọn hắn cũng không nghe Nói đông u giả ra chuyện xưa Chưa nghe nói qua Ngươi chưa nghe nói qua Không có nghĩa là gia chủ của các ngươi không nghe nói. Ngươi thanh kiếm này nếu là động. Trách cho dù ngươi là đảm đương không nổi. Không phải ta không có đá cảnh cáo ngươi. Giả côn khí thế đột biến. Nhường ba gia tử để có chút không dám động nhưng khí thế không thể thấp a. Dẫn đầu nam tử hướng phía người bên cạnh nói ra. Đi thông chi ba thanh dương quản sự. Đúng nam tử lần nữa nhìn về phía giả côn đoàn người. Nếu như các ngươi dám gặp ta. Chết chắc cái này là các ngươi ba gia đạo đãi khách sao hừ. Thật sự là làm người thất vọng. Giả côn tử tốn nói. Đối ba gia ấn tượng đó là đường thẳng giảm xuống. So cái kia thánh thiên gia còn kém. Dù sao thánh thiên còn khách khí dẫn ngươi nhập môn. Nam tử nghe xong không lên tiếng nhưng trong lòng cũng là tại đả cổ. Sau một hồi lâu đằng sau truyền đến gạt ra tiếng bước chân còn thêm một người. Dạ tôn cảm thấy, cái này người hẳn là cái kia quản sự, ba Thanh Dương. Đi vào xem xét, này ba Thanh Dương có chút vẻ người lớn, dâu bạc trắng đều dài ra tới. Tránh hết ra không muốn sống ạ này là gia chủ khách nhân ba Thanh Dương tới liền là gầm thét Nam tử lập tức sập nảy mình tất cả mọi người kiếm nhất thu thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. mà ba thanh dương đi tới chính là ba một tát này hung hăng hô tại nam tử trên mặt rất rõ ràng là làm cho ta côn ca xem ta côn ca cảm thấy này ba thanh dương cũng là lời hại đánh người một nhà nghiêm túc a máu trên khóe miệng đều đánh tới sau khi đánh xong ba thanh dương hướng phía đoàn người chắp tay cười nói đêm ra công tử đường xa tới không có từ xa tiếp đón Những người này cũng không nhận ra Còn xin đừng trách Dạ Côn đương nhiên sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này Cười nói còn tưởng rằng muốn bị trận ở ngoài cửa Làm sao lại, giả công tử thỉnh Bà Thanh Dương nhìn trước mắt đầu trọc, Dĩ nhiên biết đây là giả gia giả Côn Theo ở phía sau hẳn là giả Tần Cái kia vết xẻo trên mặt liền có thể nói rõ Đằng sau còn có ba nam nhân uyển nhiên này trang đều nắm này ba thanh dương lừa gạt chẳng qua là ba thanh dương tầm mắt đứng ở thực cốt trên mặt một thoáng lông mày hơi hơi nhăn lại giả côn phát giác thế nhưng đây không phải nhận biết tầm mắt mà là nghi hoặc cái này khiến giả côn càng thêm tò mò thực cốt tại ba gia thân phận do ba thanh dương dẫn đường mọi người đi tới ba gia cửa chính không có to lớn cửa lớn chẳng qua là bạch ngọc làm môn không Trên tấm bảng khắc lấy ba gia. Mà thực cốt ngửa đầu nhìn xem ba gia nhị chữ tầm mắt tựa hổ lộ ra gì dạng. Giả dạ tôn cảm thấy này ba gia hết sức giản dị. Cùng mẫu thân nhà bên kia không sai biệt lắm. điệu thấp thánh thiên gia lại khác biệt. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 95 chương 941 ba gia không nể mặt mũi giả công tử. Mời đến. Ba Thanh Dương cũng là khách khí, nụ cười trên mặt cũng là không có từng đứt đoạn. Không biết gia chủ hiện tại thuận tiện thấy sao giả côn hỏi. Ba Thanh Dương cười nói: Nhà chủ yếu là biết hai vị công tử tới, chắc chắn cao hứng. Chắc hẳn hai vị công tử còn không có dùng bữa tối đi. Trước ăn bữa tối như thế nào tốt? Vậy liền phiền toái ba quản sự. Hẳn là nhìn xem chung quanh dãy núi. Giả Tôn đại khái cũng biết, ba gia là tọa lạc ở trong dãy núi Van Xin, cùng mẫu thân nhà bên kia không sai biệt lắm. Nơi này đều là ba gia tộc nhân, chỉ có xa xa một tòa cung điện, giống như là gia chủ chỗ ở. Giả Tôn còn tưởng rằng sẽ được an bài đi vào, nhưng kỳ thật không phải. Dùng bữa tối địa phương chẳng qua là tại một tòa bình thường trong trạch viện, xem bên trong bài trí hẳn là không có người ở, có lẽ là ba gia chuyên môn dùng để gặp khách địa phương, chẳng qua là thật lâu vô dụng. dạ công tử, ta đã phân phó các ngươi trước tiên ở nơi này làm sơ nghỉ ngơi, ta cách này đi bẩm báo gia chủ. dạ côn nhẹ gật đầu cười nói được rồi, làm phiền. ba thanh dương lui ra phía sau một bước chắp tay, lập tức quay người rời đi. tại ba thanh dương rời đi về sau. đấu phù thế liền tử tốn nói này ba gia an bài chúc ta tại đây bên trong cảm giác có chút xa oai phủ đầu ý tứ thực cốt ngươi đối ba gia quen thuộc hiện ở loại tình huống này là có ý gì dạ côn hướng phía thực cốt hỏi thực cốt những vai nói ra dựa theo ba gia quy củ bình thường khách nhân sẽ an bài tại bên ngoài khách nhân tôn quý lại ở trong cung điện tiếp đãi Có lẽ ta không có ở đây trong khoảng thời gian này quy của cái kia đi. Nhìn như vậy đến, liền là ra oai phủ đầu, giả côn này khí không thể chịu. Đấu phủ thế đi theo hoa ca sông sáo nhiều năm, cách nào nhận qua người khác khí, hoàn toàn liền là xem thường người A. Giả tôn cũng là cao mày không nói. Đại ca, lần này tới là từ hôn, nói rõ ràng liền tốt, không cần thiết làm ra hắn phiền phức của hắn. một bên dạ tần nhẹ nói ra cũng là lộ ra mười phần uổng trọng. dạ côn thở phào một cái. u vinh quy quy mơ ta biết thế nhưng dạ gia tôn nghiêm cũng không thể ném. chúng ta trước ăn no rồi lại nghĩ đấu phù thế khó chịu nói ra. mà thực cốt lạnh nhạt một tiếng ta cảm thấy buổi tối hôm nay hẳn là thấy bất quá gia chủ. dạ côn nhìn thực cốt liếc mắt. Xem ra cái tên này hẳn là ba gia bên trong chính quy tử để hiểu rất rõ gia chủ. Vậy mà lúc này cung điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là tại cử hành tiệc tối bên trong. Ba gia có thể chuyển lên mặt đài người đều ở trong đó. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là. Ba huyền thanh cũng ở trong đó thậm chí còn ngồi tại sườn tịch. Ấm đạo lý tới nói. Thế hệ trẻ tuổi là không có tư cách nhập tọa. Nhưng ba huyền thanh hiện tại liền là đang ngồi. Mà tại chủ vị, ngồi liền là gia chủ ba nửa tuyết, vị này lãnh giếm nữ nhân chính là ba gia gia chủ. Tại bên người nàng nam nhân ba tâm huyền, là ba nửa tuyết trưởng phu. Ba huyền thanh nói thế nào? Đó cũng là con gái tư sinh thân phận. Mặc dù tại ba gia tầng dưới chót không người biết được. Thế nhưng ba gia nội bộ nhân viên nên cũng biết. Lần này gia chủ quyết định thông gia đông u dạ ra Đó cũng là tại vì con gái tư sinh tìm một cái tốt nơi quy tụ Dĩ nhiên cũng muốn phụ họ ba gia lợi ích Quật khởi dạ ra liền là không có thứ hai nhân tuyển Mà tối hôm nay lến hội cũng không là chúc mừng thông gia Mà là gia chủ trưởng phu ba tâm huyền sinh nhật Ca múa mừng cảnh thái bình Rượu ngon món ngon Cái này là côn miêu xa xỉ nhất sinh sống đi lúc này ba thanh dương bị ngăn ở bên ngoài dùng ba thanh dương thân phận loại trường hợp này vẫn không thể tiến vào quản sự ngươi hẳn phải biết hôm nay là ngày gì có chuyện gì đợi đến ngày mai lại nói thủ tại cửa ra vào nam nhân lạnh giọng nói ra ta đương nhiên biết hôm nay là ngày gì thế nhưng ta có chuyện trọng yếu bẩm báo gia chủ cấp túc ba thanh dương cấp bách nói ra vậy ngươi nói cho ta biết là được rồi nam nhân tử tốn nói ba thanh dương đương nhiên muốn chính mình đi nói đây cũng là một loại thấy gia chủ cơ hội không nói liền hồi trở lại đi đừng nghĩ dùng loại phương thức này trà trộn vào đi chờ một chút thấy nam nhân muốn đi ba thanh dương lên tiếng hô u v Quy, q mơ giả ra người đến bây giờ đang ở đón khách viện trắng thanh dương trầm giọng nói ra dạ ra người đến người nào dạ ra hai vị công tử Nam nhân dừng một chút, từ tốn nói, biết, ta sẽ đi bẩm báo. Dạ ra người nói muốn gặp một lần gia chủ. Nam nhân cười lạnh một tiếng, cũng không phải dạ gia chủ đến, chẳng qua là tiểu bối, có tư cách gì thấy gia chủ. Nói xong nam nhân liền đi tiến vào, không tiếp tục phản ứng ba Thanh Dương. Ba Thanh Dương nhìn xem nam nhân bóng lưng, lại nhìn tưởng vây trong lòng tuôn ra vô lực. Rất nhanh. nam nhân liền đến đến trong phòng yến hội nhưng nam nhân cũng không có đi hướng gia chủ bẩm báo mà là tới đến phía dưới một hàng bên phải nam nhân này là ba tử mặt, là gia chủ cùng cha khác mẹ để để tại ba gia đứng hàng lão tam ra dạ ra, ra hai vị công tử tới ngay tại đón khách trong viện nam tử cúi đầu tại ba tử mặt bên tai nói ra ba tử mặt trong tay rượu ngon dừng một chút Lập tức lần nữa đưa vào trong miệng, khẽ ư. Hai vị này công tử muốn gặp gia chủ một mặt. Nam tử xem như đem ba thanh dương lời cho dẫn tới. Ba tử mặt rơ rơ lên tay. Nam tử khom người lui ra. Không dám lại nói cái gì đây quả thực là ấy dày ra tâm tình. Tử mực chuyện gì a? Ngồi tại ba tử mặt đối diện nam nhân cười nói. Vị này là ba lang. Chính là gia chủ thân đệ đệ. Ba ra lão nhị Ba tử mặt đứng dậy Hướng phía ba nửa tuyết chắp tay nói ra gia chủ, dạ ra huyên để đá vào ở đón khách viện Theo ba tử mặt Ba ra mọi người hơi xứng sờ Ngồi ở phía sau ba Uyển thanh mày ngài siết chặt Cũng không có biểu hiện mừng rỡ Ấm đạo lý tới nói Dạ tần tới hẳn là sẽ rất vui vẻ Nhưng cũng không có Ba lang bỗng nhiên cười nói này thông gia vừa mới đưa đến dạ gia dạ gia huyên để liền không kịp chờ đợi đến đây thật sự là nóng vội a ba lang trêu chọc nhường chung quanh phát ra cởi mở tiếng cười coi là dạ gia muốn ôm um ở ba gia cái này đùi nhưng mà mọi người cũng không biết năm đó ba uyển thanh là vì cái gì đưa tới nơi này mà ba uyển thanh cũng không có đem sự tình cáo chi đối với lần này thông gia ba uyển thanh cũng là thật bất ngờ đột nhiên một ngày tìm đến chính mình nói muốn cho nhất đoạn nhân duyên đối phương là dạ ra người làm thân mẹ ruột ba nửa tuyết vẫn là để ba huyền thanh tự mình lựa chọn dạ ra bên trong bất luận cái gì người trẻ tuổi ba huyền thanh không chút do dự lựa chọn dạ tần bởi vì ba huyền thanh biết dạ tần là không thể nào cư chính mình hắn đối với mình chỉ có cửu hận cho nên đối mặt ba gia thông ra dạ tần chỉ có từ hôn Trở ra ba gia cưới. Ba gia làm sao có thể khoan dung. Đến lúc đó ba huyền thanh tính toán đánh rất tốt. Liền là muốn lợi dụng ba gia giết chết giả tần. Khả năng cách này là vì yêu sinh hận đi. Hiện tại ba huyền thanh đã vặn vẹo đến cực hạn. Nàng lúc này hai tay chặt chẽ bóp tại cùng một chỗ. Tại ba gia chấn kinh bạch nhãn. Chỉ có theo người trẻ tuổi gấp đôi nổi bật. Mới là nói chuyện quyền. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 95 chương 942 tiểu mối mà thôi. Không thấy Ba Uyển Thanh không muốn mạng tu luyện, liền là nghĩ tại thực lực siêu việt Dạ Tần. Ở nhà thế siêu việt Dạ Tần. Nhưng Dạ Tần hối hận, nhưng Dạ Tần quỳ ở trước mặt mình sám hối, thậm chí muốn cho Dạ Tần nói chính mình sai, để cho mình trở lại bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, Ba Uyển Thanh liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba tâm huyền cười nói, người trẻ tuổi nha đều tương đối nóng lòng điểm nghe nói này. Dạ ra huyên đệ chiến tích không ít, cũng là người trẻ tuổi bên trong ưu tú tồn tại. Xác thực, nghe văn đại ca giả côn năm đó cùng ngũ nhạc một trận chiến. Một kiếm chém dùng ngàn vạn ngũ nhạc tướng sĩ. Càng là có thí quân người xưng hào. Ba lang vẫn là rất bội phục này dạ ra huyên đệ. Ba tử mặt cũng từ tốn nói. Tuy nói đại ca giả côn không sai. Thế nhưng em trai giả tần gần nhất biểu hiện nổi bật. Lực lượng một người. Dẫn đầu tướng sĩ san bằng cổ u, Càng là bỏ qua thiên lôi. Nhìn mà than thở. Ngồi tại phía sau ba huyền thanh đang chìm tính ở trong thế giới của mình. Nghe được câu này vẻ mặt trong nháy mắt biến. Tại ba gia. Ba huyền thanh cũng không biết giả tần tin tức. Bởi vì không ai nói cho nàng. Nàng cũng không người đần Như một đầu lão sói cô độc Lúc này nghe được giả tần những năm này hành động trong lòng kinh ngạc vô cùng Giả tần làm sao có thể biến thành như vậy Người lực lượng một người san bằng cổ Thậm chí bỏ qua thiên lôi ba huyển thanh hoàn toàn không tiếp thụ được cái này giả tần Trong trí nhớ giả tần cả ngày cùng sau lưng giả côn Đối với mình đủ kiểu nghe theo Coi như mấy năm này có tu vi bên trên đột phá cũng không đến mức dạng này a khẳng định là giả. khẳng định là giả gia cố ý thả ra tin tức giả tần không có khả năng so với chính mình lời hại. không thể nào gia chủ. dạng này hai cách truyền kỳ thiếu niên. thật sự là muốn gặp một lần a. ba lang cũng là rất muốn gặp thấy giả gia huyên đệ. thế nhưng một mực không lên tiếng ba nửa tuyết phủ định. hôm nay là phu quân sinh nhật thông ra sự tình ngày mai bàn lại. ba nửa tuyết từ tốn nói ba lang cười khổ một tiếng gia tỷ này rõ ràng là nhằm vào dạ gia huyên đệ bất quá cũng thế dạ gia huyên đệ vừa đến gia chủ liền ra đến gặp mặt ba gia cấp bật trong lúc vô hình liền bị đã kéo xuống nếu như là dạ gia gia chủ dạ tư không tới không sai biệt lắm ba tâm huyền một bên nhỏ giọng nói ra dạ gia người ngằn dặm xa xôi tới không thấy không thể nào nói nổi đi Ta mặc dù cố ý thông ra Đây chẳng qua là xem trọng giả ra tương lai Cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể như thế nào Hai người trẻ tuổi muốn gặp là gặp Mặt của ta còn đâu dạng này chẳng phải là đắc tội giả ra rồi ba nửa tuyết cười khẽ một tiếng Phu quân Đắc tội giả ra lại như thế nào thông ra là cho bọn hắn mặt mũi Bọn hắn hẳn là lòng mang cảm kích Có chúng ta ba ra che chở Ba tâm huyền không nói gì nữa cười cười tiếp tục xem ca múa Hết thầy lại khôi phục như thường Mà ba huyền thanh cũng là hy vọng dạ ra huyên để có thể tới Nhưng là mẫu thân không xin tin tức này rất nhanh liền truyền đến ngoài cung chờ đợi ba thanh dương trong tay Ba thanh dương nhận được tin tức về sau có chút ngoài ý muốn Nhưng vẫn là muốn đem ra chủ quyết định chuyển cáo cho dạ ra người nghe Lúc này đón khách trong viện tất cả mọi người tại hưởng dùng bữa tối. Chẳng qua là đấu phù thế liền muốn chửi bậy. Ta đi, đây đều là cái gì đoàn người 5 người, vừa vặn 5 mâm đồ ăn. năm mâm đồ ăn coi như xong. Tối thiểu cũng muốn mang một ít thịt đi. Thịt là có. Thế nhưng cái kia phân lượng. Đơn giản vô cùng thê thảm. hơn nữa nhìn món ăn dáng vẻ tựa như một đứa bé làm ra còn có chút cháy đen dấu hiệu đây là cho người ta ăn sao hổ điêu đều sẽ không ăn hổ điêu ta con mẹ nó lại chọc sẩn ngươi rồi thực cốt trầm giọng nói ra này không nên a dạ côn trầm giọng hít một thoáng dạ tần yên lặng không nói uyển nhiên ôn nhu cười nói mọi người đã mấy ngày không ăn được liền đem liền một thoáng ngày mai để ta làm cơm này ba ra rốt cuộc là ý gì coi như ra oai phủ đầu không đến mức đi còn nói cái gì cổ lão thế ra chỉ đến như thế đấu phù thế cắt một tiếng lần thứ nhất tiếp xúc cổ lão thế ra chỉ có thể đổi lấy thật sâu khinh bì mọi người ở đây yên lặng thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dạ công tử bữa tối dùng đến như thế nào ba thanh dương mang theo nụ cười hỏi nghe xong này dọn dếu cợt Đấu phù thế trong nháy mắt lại nổi giận. Trực tiếp vỗ bàn quát. Dùng đến như thế nào? Ngươi đến xem xem. Cái này là các ngươi ba gia đạo đãi khách sao đây là người ăn sao ba thanh dương xứng sờ. Đi nhanh lên tới xem một chút. Khóe miệng hơi hơi co rúm, Tranh thủ thời gian cười làm lành. Các vị đừng vội. Chắc hẳn trong đó có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm cái này có thể có hiểu lầm gì đó. Bày tại chuyện trước mắt đấu phù thế hừ lạnh quát. Thật nghĩ dẹp tan này ba ra. Quá xem thường người. Giả tôn cũng không muốn tranh chấp. Nhàn nhạt hỏi. Ba quản sự. Lời dẫn tới sao ba thanh dương chắp tay nói ra. Giả công tử. Gia chủ nói rõ ngày thương nhị. Ta thảo lão tử thổi mấy ngày hàn khí. Mặt đều không cho gặp đấu phù thế một thoáng bảo tẩu. dạ tần tranh thủ thời gian ngăn lại đấu thúc bình tĩnh các vị còn mời thông cảm gia chủ mấy ngày nay thực sự quá bận rộn bà thanh dương trọng yếu giải thích một chút đi dạ côn hít một hơi thật sâu vẫn là không nháo sự tình tốt vậy liền ngày mai gặp tạ ơn vài vị thông cảm có gì cần trực tiếp để cho người ta tìm ta là được uyển nhiên lúc này nói ra các ngươi đầu biết không cần làm chính chúng ta tới là được Ba thanh dương ngẩn người được Chờ ba thanh dương sau khi đi Đấu phủ thế một mặt khó chịu Giả Côn cũng giống như nhau Thực cốt khẽ thở dài một tiếng Tựa hồ có chút tiếc thần sống như Uyển nhiên ôn nhu nói Mọi người đừng quá tức giận, Ta lại đi làm một bàn món ăn đi U, v, quy, quy Mơ, ta đưa người đi Giả Côn tử tốn nói Ta cũng đi hỗ trợ Giả tần nói theo Có ý tốt để cho người khác cô nương một người bề bộn sao này đón khách viện cũng không phải rất lớn. Sương phòng mấy gian, một cái nhà bếp, tăng thêm chính đường, so Thái Kinh phủ để nhỏ quá nhiều. Nhưng liền nhỏ như vậy địa phương, còn có ba gia người nhìn xem, liền là người dám thị một dạng. Mấy người tới nhà bếp bên trong cũng là còn có chút món ăn, uyển nhiên có thể làm một bữa ra tới. Các ngươi ra ngoài đi, Ta một người là được rồi uyển nhiên khẽ cười nói Biểu thị xem các ngươi cái dạng này Cũng không giống là nấu cơm liệu Dạ tôn cùng giả tần xấu hổ cười cười Biểu thị làm một chút việc tốn thể lực cũng được Tại ba người nấu cơm thời điểm Bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh cách đó Không xa thì về nói chuyện với nhau Hôm nay hẳn là rất náo nhiệt A ra chủ trưởng phu sinh nhật Đó còn cần phải nói hằng năm hôm nay đều muốn chúc mừng một đêm thật sự là hâm mộ á. Đúng vậy a ta cũng muốn làm nam nhân như vậy, ngấm lại liền kích thích. Xuyệt nhỏ giọng một chút, nếu như bị người nghe thấy, liền bị phạt, hiểu. Giả tôn cùng giả tần đều nghe thấy được. Vừa mới cái kia quản sự còn nói, gia chủ mấy ngày nay rất mệt mỏi, không rảnh thấy. Nguyên lai đang ở xử lý tiệc rượu. Chơi đến cũng là rất vui vẻ á lão tử không xa ngàn dặm chạy tới. Gặp một lần đều muốn tìm này loại lấy cớ. Đơn giản quá không đem dạ ra để ở trong mắt. Cũng là không đem ta con ca cùng tần ca để ở trong mắt. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 95 chương 943. Gia chủ của các ngươi có đây không hai huyên để liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo phấn nộ. Ba gia cử động như vậy liền là tại xem thường người. Nếu như trước đó còn có thể được rồi Như vậy hiện tại liền không thể quên đi em trai Ta ngược lại thật ra nghĩ gặp gỡ bọn họ đang chơi cái gì dạ côn trầm dọn nói ra Rõ ràng dự định cứng rắn gặp Lời hay đều nói rồi Cho thể diện mà không cần Thì nên trách không được ta tôn ca Giả tần tự nhiên là nghe đại ca gật đầu nói Tốt chúng ta cùng một chỗ gặp gỡ bọn họ đến cỡ nào chiếu cố Dạ côn, dạ tần các ngươi cẩn thận một chút. Một bên uyển nhiên dĩ nhiên cũng là nghe thấy được. Nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Mà là nhường hai người huyên để cẩn thận một chút. Dạ côn cùng dạ tần nhẹ gật đầu. Nhường đấu phù thế cùng thực cốt xem trọng uyển nhiên. Đừng để uyển nhiên xảy ra điều gì ngoài ý muốn. An bài tốt về sau, hai người huyên để trực tiếp đi ra đón khách viện. Tại hai người huyên để bước ra về sau, ba thanh dương rất nhanh liền tiếp vào tin tức, mau từ trong nhà đuổi tới. Giả công tử giả công tử ba thanh dương thấy hai người bóng lưng tại đằng sau đuổi theo hô hào. Thế nhưng giả côn cùng giả tần cũng không có đình chỉ bước chân. Tiếp tục hướng phía cách đó không xa cung điện đi đến. Thế ra không phải không gặp qua. Phách lối như vậy thế ra còn là lần đầu tiên. liền thiên cung những người kia đều còn không đến mức tự tuyệt ở ngoài cửa. ba thanh dương cảm giác không thích hợp bước nhanh chạy lên đi đứng tại hai người huyên để trước mặt. giả công tử các ngươi này là muốn đi nơi nào ba thanh dương gạt ra nụ cười hỏi. giả côn tử tốn nói đi bái gặp một chút gia chủ của các ngươi. ba thanh dương vội vàng nói, giả công tử gia chủ bề bộn nhiều việc a ngày mai gặp cũng không muộn. liền là gia chủ của các ngươi bề bộn. Cho nên mới muốn đi an ủi hỏi một chút. Ta còn cố ý mang đến Thái Kinh ngưng thần trà. Trà này có thể là có thể giảm bớt mệt mỏi. Gia chủ của các ngươi khẳng định sẽ thích vô cùng. Gia chủ tất nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng buổi tối hôm nay gia chủ thực sự không có thời gian giả công tử ngủ một giấc. Ngày mai thật sớm ta liền đi an bài như thế nào giả côn nắm thật chặt lông mày. Quản sự... Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản Huyên để chúng ta bước chân sao ba thanh dương sầm mặt lại Cảm giác giả ra Huyên để nghĩ kiếm chuyện à Mà ba thanh dương cũng không có bị hù dọa đến Cười nhẹ nói ra Giả công tử Hai vị là khách Vậy cũng muốn chuẩn thủ ba gia quy củ Nếu là làm gì sai cái kia cũng không dễ Đáng tiếc các ngươi đảo đãi khách quá kém Để cho chúng ta thấy được Cho nên chúng ta giả ra thay đổi chủ ý. Lần này thông ra chúng ta giả ra không đáp ứng. Hiện tại liền đi tìm ra chủ của các ngươi từ hôn giả côn lạnh giọng nói ra. Nguyên bản còn không có lấy cớ. Này ba gia chính mình đưa lên lấy cớ. Đảo là lựa chọn tốt. Ba gia cùng giả ra thông ra. Chỉ có ba gia nội bộ nhân viên biết. Mà ba thanh dương cũng là lướt qua một điểm một bên. Cho nên mới biết chuyện này. lúc này nghe được giả ra muốn hủy hôn nhường ba thanh dương có chút kinh ngạc lúc nào ba ra bị tự tuyệt qua các ngươi muốn hủy hôn ba thanh dương thì thảo hỏi giả côn không lên tiếng tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến mà giả tần liếc mắt nhìn nhìn một chút ba thanh dương phối hợp trên gương mặt vết sẹo như giống như ma duyệt nhường ba thanh dương trong lòng cảm giác nặng nề giả ra vì loại chuyện nhỏ nhặt này muốn lui ba ra hôn sự đơn giản quá càn rỡ ba thanh dương lần nữa đuổi tới mà giả côn chẳng qua là phẩy tay ba thanh dương tựa như phẩy một hồi nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích rất nhanh hai người huyên để đi tới cửa cung điện vẫn là trước đó nam nhân ba tử mặc tùy tùng các ngươi là dạ ra huyên để nam tử thấy hai người lạ mặt Tăng thêm nghe được truyền ngôn mới mở miệng suy đoán Dạ Côn gật đầu nói Đúng vậy, chúng ta muốn gặp gia chủ Thật có lỗi Gia chủ hiện tại không có thời gian thấy các ngươi đợi ngày mai lại nói Nam tử vẫn tính hữu lễ tiết Hướng phía hai người huyên để chắp tay Dạ Côn hơi hơi thở hắt ra Ta loáng thoáng có thể nghe thấy bên trong có ca múa Không biết gia chủ của các ngươi đang bận cái gì Gia chủ bề bổn cái gì Chúc ta này chúc tôi tớ làm sao lại biết đâu hai vị mời trở về đi. Nam tử lần nữa khuyên. Dạ côn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói ra. Ta nghĩ ngươi còn chưa biết. chúng ta thật xa tới. Ví như gia chủ của các ngươi thật bề bổn thì cũng thôi đi. Nhưng nghe nghe bài hát này múa âm thanh. Sợ là tại phong hoa tuyết nguyệt đi làm sao không đem chúng ta dạ ra làm người xem càn dỡ ngươi đám tiểu bối cũng dám nhục ra chủ nam tử gầm thép một tiếng phảng phất muốn chiếm cứ chủ động Mà đứng ở xung quanh thủ vệ lập tức đem hai người huyên để vây quanh dạ côn hướng phía mọi người nói Hôm nay nếu là động thủ Hậu quả các ngươi tự phủ em trai chúng ta đi vào chớ có càn dỡ đây là ba gia Không phải là các ngươi giả ra nam tử chợt quát một tiếng Trực tiếp một cách oanh quyền kéo tới Mang theo cương mãnh cương phong. Nếu ba gia đồng thủ trước Như vậy giả tôn cùng giả tần cũng sẽ không khách khí Bịt một tiếng Nam tử trực tiếp bay ngược mà ra chung quanh thủ vệ nằm trên mặt đất kêu rên Một hơi thời gian không đến Này ba gia thủ vệ liền bị đoàn diệt Thực lực tổng hợp xác thực không được tốt lắm Dạ côn nhanh chân hướng phía cửa lớn đi đến Mà nằm ở bên cạnh nam tử chỉ dạ côn nói ra Tự tiện xông vào ba gia cung điện Các ngươi dạ gia phải trả giá thật lớn dạ côn khói miệng lộ ra một tia đường cong Chúng ta liền thiên cung đều làm Sẽ còn sợ ngươi ba gia sao nếu là lộ ra thân phận của mình Chỉ sợ các ngươi ba gia đều tại quỳ trên mặt đất nghênh đón Đi qua cung điện cửa lớn, trên cơ bản không có gì thủ vệ, chỉ có một ít tôi tớ quét dọn. Nghe ca múa âm thanh. Giả tôn cùng giả tần rất nhanh liền đi tới trước đại điện không xa. Nhìn xem cao cao cầu thang. Phía trên liền là ba gia vui đùa chỗ. Thật sự là đủ bề bổn. Hai người huyên để liếc nhau, giả côn vỗ vỗ em trai bả vai buổi tối hôm nay là muốn náo loạn. Đại ca, chúng ta giả ra không ăn này ủy khuất. Đúng, chúng ta không ăn hai người huyên để đạp bước lên bậc thang Từng bước một hướng phía đại điện đi đến Bên tai vang lên ca múa tiếng cũng là càng lúc càng lớn Thậm chí còn có thể nghe thấy các nam nhân ở giữa uống thả cửa đối thoại Còn có nữ tử làm tiếng cười duyên Hai người huyên để trong đầu dần dần hiện ra một bức mê loạn hình ảnh Bất quá rất nhanh Cách này hình ảnh hơi trở nên bảo thủ một điểm Nhưng vẫn là có thể trông thấy bên trong tràn ngập đỏ son mùi vị. Nhất là vũ cơ xuyên qua. Thật sự là đủ hóng mát. Tại trước đại điện còn đứng ở sáu cái thì vệ, Khi nhìn thấy dạ gia huyên để lúc. Đều là hơi xứng sờ. Lúc này làm sao còn sẽ có người tới ba bán tuyết cũng trông thấy xuất hiện giả côn cùng giả tần. Tại nàng cái góc độ này. Bên ngoài xuất hiện bất kỳ người đều có thể trông thấy. Ba bán tuyết bên người Ba Tâm Huyền cũng nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày một hồi. Dạ gia Huyên để lúc này đến, chỉ sợ không phải thiện ý a hai cách này. Dạ ra người trẻ tuổi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá Ba bán tuyết cũng không có nhường Dạ gia Huyên để tiến đến, phản phất giả bộ như không nhìn thấy giống như. Nhưng mà ta tôn ca lại khác biệt, la lớn. Ba gia gia chủ có đây không dạ ra giả, giả côn dạ tần đến đây lấy chén rượu uống. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 95 chương 944 ta là tới từ hôn theo giả côn hô to âm thanh. Trong đại điện ba gia người đều nghe thấy được. Đồng thời đem con mắt nhìn tới. Trong đó ba uyển thanh cũng sống như vậy. Làm ba uyển thanh lần nữa trông thấy dạ tần ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hiện tại dạ tần cùng trước kia dạ tần. Đó là có khác biệt trời vực. Nhất là tại khí chất này một khối. ép đến xít sao. Phối hợp gương mặt vết sẹo cái kia là phi thường mê người tràn đầy nam nhân mị lực. Ba uyển thanh đều muốn không nhận ra giả tần. Nhưng mà kinh ngạc chẳng qua là từng cái. Rất nhanh trong lòng vừa vui vừa thương xót. Vui chính là giả tần qua cũng không dễ nhìn một chút vết xẻo trên mặt hắn. Lúc ấy hẳn là rất đau đi. Buồn chính là nam nhân như vậy vì cái gì không phải ta ba Uyển thanh người càng nghĩ trong lòng càng khí. Giả tần từ khi xuất hiện. Còn chưa có xem chính mình liếc mắt năm đó đã nói xong thể ngôn. Vậy cũng là giả. Giả tần ngươi cái này vong ăn phủ nghĩa nam nhân coi như ta không lấy được. Người khác cũng đừng hòng đạt được. Coi như là thi thể. Đó cũng là ta ba Uyển thanh lúc này ba Uyển thanh lộ ra cực độ vặn vẹo. Có lẽ mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Thế nhưng nội tâm đã để người dùng mình. Nguyên lai là có khách quý đến, đêm gia công tử mời đến. Ba lang uống đỏ mặt gò má, cởi mở cười nói. Dạ tôn cùng dạ tần nghe xong trực tiếp đi vào. Nhưng hai người huyên đệ đều biết. Vừa mới người gia chủ này vẫn là không có nói chuyện. Vì cái gì không cho nữ đương gia chủ, đó là có nguyên nhân. Dạ Côn quét một vòng toàn trường, cảm giác đều là một chút xà yếu tàn tật. Cũng là xuất hiện một người quen, cái kia chính là Ba Uyển Thanh, nữ nhân này năm đó làm hại em trai không nhẹ a. Bất quá dùng tay gãy là kết cục, tính là quá khứ thức. Toàn trường người trẻ tuổi rất ít, duy chỉ có Ba Uyển Thanh một người. Xem ra Ba Uyển Thanh tại ba gia vẫn là hết sức bị nhìn chúng. Cùng trước kia cũng là không có đổi. Biến là cái kia trống giống tay tay áo Này giờ về sau ngọt ngào nữ hài Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này Dạ côn thực sự có chút không hiểu Dạ tần tự nhiên cũng phát hiện ba Uyển thanh Nhưng mà dạ tần trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào Chỉ là khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi Sơ giao liền bằng hữu cũng không bằng Ba Uyển thanh thấy dạ tần gật đầu phương tâm như bị ngăn chặn trước kia thái tây huyện hồi ức toàn bộ sông lên cùng hiện tại so sánh hoàn toàn liền là hai cái người khác nhau tuyệt tình giả tần ngươi quá độc ác nếu như ta côn ca biết ba uyển thanh trong lòng đang suy nghĩ gì khẳng định sẽ tức miệng mắng to năm đó nếu không phải ngươi đứng núi này trông núi nọ có thể như vậy sao không biết là người nào thấy người sang bắt quàng làm họ Cuối cùng rơi xuống kết quả như vậy. Còn muốn vãn hồi chính mình em trai. Thật sự là si tâm vọng tưởng nữ nhân. Tự gây nhiệt thì không thể sống đứng ở trong sân. Giả tôn cùng giả tần làm đăng môn khách nhân. Cũng làm giả ra bề ngoài người. Cái kia có lễ tiết phải có. Người khác không hiểu. ngươi còn đi theo nàng cùng một chỗ không hiểu à. Giả tôn. Giả tần. Gặp qua ba gia gia chủ. Theo đạo lý tới nói Vẫn là đến chắp tay Thế nhưng hai người huyên đệ đều không động tác này Mặc dù hữu lễ tiết Nhưng trong lòng khó chịu ngươi có thể thế nào Các ngươi ba ra là cổ lão thế ra không sai Thế nhưng dạ ra cũng không phải là các ngươi có thể trọng Ba bán tuyết phó miệng bỗng nhiên nâng lên Cười nói Dạ ra huyên đệ Chăm nghe không bằng một thấy ngược lại để bản gia chủ mở rộng tầm mắt Xem khỉ đâu còn mở rộng tầm mắt Giả tôn cười khẽ một tiếng Nguyên bản định ngày mai lại đến bái kiến Thế nhưng nghe bọn hắn nói ra chủ ngày bề bộn nhiều việc a nguyên lai like là vội vàng uống rượu vui đùa Ta ôn ca hoặc là không ra miệng Lối ra khẳng định liền thành chương Ba tâm huyền liền biết sẽ khiến phản cảm Hiện tại quả nhiên phản cảm Ba bán tuyết nghe được giả tôn, Vừa mới nụ cười trong nháy mắt liền không có Ba tử mặc lúc này bỗng nhiên nói ra. Hai vị đêm ra công tử. Dạng này trường hợp nói ra như thế lời. Cái này là các ngươi giả ra cấp bậc lễ nghĩa sao nghe được câu này. Ta tôn ca lần nữa khẽ cười một tiếng. Xem nói với ba tử mặc Nói đến cấp bậc lễ nghĩa. Ba ra xưng thứ hai. Ta giả ra tuyệt đối không dám xưng để nhất. càn dỡ quá không ra gì này dạ ra tiểu bối không biết lễ phép chung quanh ba gia lão đầu đủ loại chỉ trỏ ba lang lúc này nói ra dạ công tử đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó hiểu lầm ta cũng nghĩ thế sẽ không hiểu lầm đấy đã các ngươi ba gia không chào đón chúng ta vậy tại sao muốn đưa ra thông ra đây dạ côn chất vấn ba tâm huyền cười nói dạ công tử khẳng định là hiểu lầm ba ra làm sao lại không chào đón dạ ra đâu khẳng định là hoan nghênh cái kia vì sao gia chủ tình nguyện thưởng ca múa lại qua loa các trách không muốn gặp một lần ta tôn ca liền là bắt lấy điểm này không thả các ngươi nếu là không cho ra hài lòng trả lời chắc chắn vậy sẽ phải nói cả đời dạ công tử. hôm nay là ta sinh nhật Gia chủ làm hy vọng cho ta một cách hoàn mỹ vui sướng này cũng nói gia chủ là người trọng tình trọng nghĩa dạ cô yên lặng nhẹ gật đầu Gia chủ làm người yêu xử lý sinh nhật sẽ có thể hiểu được Nhưng nắm ta dạ ra cử tuyệt ở ngoài cửa nay phần sỉ nhục ta dạ ra không ăn cho nên các ngươi dạ ra muốn như thế nào ba bán tuyết lạnh dòng hỏi Tầm mắt cũng là dần dần trở nên bất thiện dạ tôn cười lạnh một tiếng Thật nghĩ hù dọa tiểu hài tử đâu ta tôn ca gặp qua ma thần. Gặp qua chiến thần. Đại nhân vật cũng khoe ta tôn ca ưu tú. Này không phải không có lý do. Ta em trai giả côn mang theo trầm trọng ngữ khí nói ra. Thậm chí trèo ở giả tần bả vai. Giọng điệu này tuyệt đối phải nói một cách bi thảm chuyện xưa. Giả tần cũng là xứng sờ, lập tức liền biết đại ca muốn làm gì khẳng định là cực lực phối hợp. đại ca không nói cũng có thể không đại ca hôm nay nhất định phải nói ra không thể để cho em trai ngươi ủy khuất ba ra mọi người thấy hai người huyên đệ có chút mộng bức đây rốt cuộc đang làm gì ta em trai lần này tới liền là muốn gặp một lần nàng giả côn bỗng nhiên chỉ bên cạnh ba uyển thanh cái này khiến ba uyển thanh đều xứng sờ nhưng phương tâm tựa hồ mừng thầm Dạ tần muốn gặp mình đây là thật sao thế nhưng từ khi đạp vào các ngươi ba gia cửa lớn, khắp nơi bị người làm khó dễ, lên núi bị người ngăn lại, ăn cơm vẫn là cơm thừa. Nhĩ gặp mặt ngày một lần, đều từ chối ngươi đang bận. đi qua ba tháng lộ trình ta em trai đầy ngập mừng sợ, bị các ngươi một chậu nước lạnh dập tắt nói đến đây, dạ côn tầm mắt trở nên kiên định. ta giả ra sẽ không tùy tiện loạn khi dễ người nhưng cũng không phải lung tung bị khi phụ tồn tại đã các ngươi làm như vậy ta quyết định lần này thông ra coi như thôi cũng chính là từ hôn tại dạ côn nói ra từ hôn thời điểm ba huyền thanh vui vẻ cứng đờ ở tựa hồ cuối cùng hiểu rõ bọn hắn liền là tới từ hôn trong đại điện tất cả mọi người ngây ngần cả người ba ra lúc nào bị lui qua chuyện chưa bao giờ xảy ra mà ở vừa mới Thế mà bị một cách nho nhỏ dạ ra cho từ hôn vĩ đại ba ra làm sao có thể nuốt được khẩu khí này.